chúng ta đã theo dõi phần 49 bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn kim dung như sau. Âu Dương Phong bảo Hồng Liệt cho người canh gác ba người Hồng Lão. Lương Tử Ông lách người đến, chụp tay quách tỉnh, chàng lật tay, xuất trưởng, y đỡ, nhưng đến trưởng thứ hai thì cả người y rớt xuống biển. Bỗng người y từ dưới bay ngược lên, rớt trên sàn thuyền, nằm bất động. Mọi người nhìn thấy Chu Bá Thông cưỡi con cá mập dọc ngang trên biển như cưỡi ngựa. có tỉnh gọi lớn, cả người và cá phóng thẳng lên trước mặt mọi người. Nguyên là con cá mập này trước đây bị Âu Dương Phong cắm một cây côn trong miệng nên không ăn thịt các con cá bị độc khác nên sống sót. Chú Bá Thông thuần quá rồi cưỡi cá ngao du trên biển. Như vậy Âu Dương Phong không diệt hết bầy cá mập, tính ra y thua cuộc. Chú Bá Thông yêu cầu y làm một việc là giải quyết cho Hồng Thất Công Rồi bảo Hồng Liệt bố trí một thuyền nhỏ cho bốn người chèo vào đất liền. Hồng Liệt bay tiệc trên thuyền và bàn với bọn Âu Dương Phong tổ chức đánh cắp bộ di thư nhạc võ mục. Giữa tiệc, mọi người nghe tiếng tiêu vọng đến. Không lâu sau, một chiếc khoái thuyền lướt nhanh đến. Hoàng diệt sư chớp nhoáng đã bước chân lên chiếc thuyền. Hồng Liệt bước ra bái kiến. Hoàng lão thấy y mặt quan phục quân kim nên chỉ lạnh lùng, không đáp trả lễ. linh trí thượng nhân nảy ra ý lừa hoàng dược sư là y có thấy bốn cái xác chết y mô tả đúng hình dáng hoàng dung và bòn khuất tỉnh hoàng lão nghe xong đau khổ vô cùng gào thét thảm thiết đập vỡ ngọc tiêu rồi vươn tay nắm gáy linh trí thượng nhân ném mạnh xuống sàn đoạn phóng người sang chiếc khoái thuyền lướt mau mọi người đang định tới cứu linh trí thượng nhân xem y sống chết ra sao chợt nghe lách cách một tiếng dáng sập thuyền dở ra dưới khoang có một thiếu niên bước lên chỉ thấy y môi hồng răng trắng mặt đẹp như ngọc chính là dương khang vốn tên hoàng nhan khang thế tử của hoàng nhan hồng liệt y sau khi trở mặt với một niệm từ chỉ vì nhớ câu giàu sang không thể nói xiết của hoàng nhan hồng liệt thông tin cho quan lại nước kim ở ngoài bắc không bao lâu đã tìm tới chỗ phụ dương theo y xuống nam lúc quách tỉnh hoàng dung lên thuyền y vừa nhìn thấy đã lập tức nước dưới khoang không dám lên chỉ từ khe hở của dáng thuyền nhìn trộm tất cả động tỉnh trên sạp thuyền đều nhìn thấy rất rõ lúc mọi người uống rượu cười nói y sợ âu dương phong cùng đi với quách tỉnh khó chắc không có ý khác cho nên y vẫn không ra dự tiệc, cứ ở dưới đáy khoang nghe trợ mọi người trò chuyện đến lúc hoàng dược sư bỏ đi mới biết là không có gì nguy hiểm bèn giở dáng sạp thuyền lên bước ra linh trí thượng nhân lần này bị ném quả thật không nhẹ nhưng ngạnh công cao cường xương đầu lại vốn cứng rắn dáng thuyền bị cái đầu trọc của y khoét thủng một lỗ nhưng đầu y vẫn không hề bị tổn thương Chỉ cảm thấy choáng dáng. Định thần xong, hai tay dẫn kình, ấn xuống dán thuyền một cái. Thân hình y đã nhảy dọt lên. Mọi người thấy trên sạp thuyền có một cái lỗ tròn tròn, rất phẳng. Bất giác nhìn nhau, quán sợ. Kế đó lại cảm thấy buồn cười, nhưng không dám bật ra tiếng. Người nào cũng cố nhịn cười, nên thần sắc vô cùng khó coi. Hoàng Nhân Hồng Liệt vừa nói một câu. hài tử ra mắt Âu Dương Tiên Sinh đi. Dương Khang đã hướng về Âu Dương Phong, lại phục xuống, cung cung kính kính, dập đầu bốn cái. Y đột nhiên làm đại lễ, mọi người không ai không ngạc nhiên. Nguyên là Dương Khang lúc ở Triệu Dương phủ đã mười phần khâm phục tài năng của Linh Tí thượng nhân. Hôm nay lại thấy Âu Dương Phong, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư ba người nối nhau chụp y ném ra. cứ như đùa giỡn với trẻ con mới biết ngoài trời còn có trời trên người còn có người y nhớ lại việc bị chịu nhục trong quy dân trang ở Thái Hồ bị khất hoàng hai người dọa nạt trong từ đường họ lưu ở huyện Bảo Ứng tới mức kinh tâm tán nởm đó đều là gì võ công của mình không bằng người trước mắt có một vị cao nhân thế này đúng là có thể lại nhận y làm sư phụ cho nên làm đại lễ với Âu Dương Phong. Rồi bèn nói với Hoàng Nhan Hồng Liệt, cha, Hà Nhi muốn bái vị tiên sinh đây làm sư phụ. Hoàng Nhan Hồng Liệt cảm mừng, đứng thẳng người lên, chắp tay hướng về Âu Dương Phong, giái một cái, vừa nói, tiểu nhi tính hiếu dỗ, chỉ là chưa gặp được minh sư. Nếu được tiên sinh không bỏ, chịu dạy cho thì cha con tiểu dương cùng đội ơn lớn. Người khác nghĩ thầm có thể làm sư phụ của tiểu dương gia Thì quả thật là điều cầu còn chưa được Nào ngờ, Âu Dương Phong giái trả lại một giấy Rồi nói Sư môn của Lão Hữu trước này có một quy củ Là gió công của bản môn Chỉ một phái đơn truyền Quyết không có chi phái Lão Hữu đã truyền lại cho xá điệt Không thể phá lệ thu nhận đệ tử Xin dương gia xét cho Hoàng nhân Hồng Liệt thấy y không ưng thuận, cũng đành phải thôi. Sai người bày bàn tiệc khác. Dương Khang rất thất vọng. Âu Dương Phong cười nói. Tiểu Dương Gia nhận làm sư phụ thì không dám. Nhưng nếu muốn Lão Hữu chỉ điểm cho một vài công phu cũng không khó gì. Chúng ta cứ thông thả rèn luyện thôi. Dương Khang thấy rất nhiều tỳ thiếp của Âu Dương Khắc. Biết họ đều được Âu Dương Khắc chỉ điểm gió công. nhưng vì không phải là đệ tử chân chính nên bản lĩnh đều rất tầm thường nghe âu dương phong nói như thế trong lòng rất không thích chỉ cảm ơn ngoài miệng y hoàn toàn không biết võ công của âu dương phong thì cháu y không sao so sánh được nếu được âu dương phong chỉ điểm cho một hai điều cũng thừa đủ để xưng hùng ra quay trong võ lâm âu dương phong nhìn dáng vẻ xét sắc mặt biết y hoàn toàn không có ý thỉnh giáo Cũng không nhắc tới nữa. Đang trong tiệc rượu, lại nói tới việc hoàng dược sư ngạo mạn vô lễ. Mọi người đều khen ngợi Linh Trí Thượng Nhân lừa y rất hay. Hầu Thông Hải nói, Võ công của người ấy quả thật rất cao cường. Thằng tiểu tử thối tha kia té ra là con gái của y. Không trách gì, lại rất tà môn. Nói tới đó, chăm chú nhìn vào đầu trọc của Linh Trí Thượng Nhân. Lúc sau lại nghiêng qua nhìn khối thịt to béo trên gáy y. dòm ngó hai bên, sờ sờ lên gáy mình. Rồi cười ha hả một tiếng, lại hỏi. Sư ca, ba người họ đều nắm một cái như thế. Đó là công phu gì vậy? Sao thông thiên cách? Đừng nói bậy. Linh tí thường nhưng không nhịn nổi nữa. Đột nhiên vươn tay trái, chụp vào ba cái bướu thịt trên trán hậu thông hải. Hậu thông hải dội con người lách ra khỏi bàn. Mọi người hô hô cười lớn, đồng thanh lên tiếng khuyên giải. Hậu Thông Hải lại ngồi vào bàn, nhìn Âu Dương Phong, rồi nói Âu Dương Lão Gia, võ công của người cao mình lắm, người dạy ta bản lĩnh túm gáy người khác, được không? Âu Dương Phong cười khẽ không đáp, Linh Trí Thường Nhân tức giận trợn mắt nhìn. Hậu Thông Hải quay qua, lại hỏi Sư ca, Lão Hoàng Dược Sư kia vừa khóc vừa hát, không ra cái gì vậy? Sao thông thiên trợn mắt, không biết trả lời như thế nào? vừa nói... Ai đếm sỉa tới những lời dở điền dở dại của lão khùng ấy? Dương Khang nói... Y hát đó là bài thơ của Tào Tử Kiến thời Tam Quốc. Con gái Tào Tử Kiến chết, Y làm hai bài Ai Từ. Trong thơ nói có người sống tới lúc bạc đầu, có đứa trẻ thì lại chích yểu từ nhỏ. Ông trời tại sao lại bất công như thế? Chỉ hận là... trời cao không có than để lên nói phẫn hận này đầy lòng không thể bày tỏ với trời cuối cùng y nói mình rất đau lòng ngày theo con cũng không còn xa nữa đám võ nhân đều khen ngợi tiểu dương gia là người đọc sách học vấn giỏi thật chứ bọn người thô mãn như chúng ta làm sao hiểu được quan dược sư đầy lòng phẫn hận chửi trời trách đất mắng quỷ chửi thần trách số phận đối với y bất công sai thuyền phu cặp vào đất liền lên bộ rồi lửa giận càng hừng ngẩng đầu lên trời kêu lớn ai hại chết dung nhi của ta ai hại chết dung nhi của ta rồi chợt nghĩ là thằng tiểu tử họ quách không sai đúng là thằng tiểu tử này rồi nếu không phải y Thì làm sao Dung Nhi lên chiếc thuyền ấy được? Chỉ là thằng tiểu tử ấy đã chết theo làm bạn với Dung Nhi rồi. Nỗi cầm hận này của mình, rút lên ai bây giờ? Y chật động tâm niệm, lập tức nghĩ tới Giang nam lục quái, sư phụ của quách tỉnh. Kêu lên. Bọn lục quái này chính là đầu sỏ hại chết Dung Nhi của ta. Nếu họ không dễ võ công cho thằng tiểu tử quách kia, thì làm sao phen này y quen được Dung Nhi? nếu không bắt lục quái chặt hết chân tay từng người thì khó tiêu tan nổi hận của ta lòng tức giận đã tăng nỗi đau thương hơi giảm y tới thị trấn ăn cơm xong nghĩ cách làm sao tìm được gian nam lục quái lục quái võ nghệ không cao nhưng tiếng tầm lại không nhỏ chắc phải có gì đó hơn người Quá nữa là quỷ kế đa đoàn nếu mình tìm tới cửa nhất định sẽ không gặp được phải chờ đêm tối xong dao giết sạch và trẻ lớn bé sáu nhà mới xong lúc ấy y sải chân bước đi lên thẳng nguyện gia hưng ở phía bắc hồng thất công chu bát thông quách tỉnh hoàng dương bốn người lên thuyền nhỏ đi về đất liền phía tây quách tỉnh ngồi ở cuối thuyền chèo hoàng dung thì không ngừng hỏi han chu bác thông về việc cưỡi con cá mập nô du trên biển chu bác thông cao hứng lập tức muốn tìm cách bắt cá mập để cùng hoàng dung nô đùa một phen. có tỉnh thấy sắc mặt sư phụ có vẻ không hay bèn hỏi lão nhân gia người thấy thế nào hồng thất công không đáp thở hổn hển tiếng nghe khò khè sau khi y bị âu dung phong dùng thuốc cướp đã huyệt pháp điểm huyệt huyệt đạo tuy đã giải khai nhưng nội thương lại nặng thêm Hoàng Dung đút cho y mấy viên cử qua ngọc lộ hoàng y thấy bếp đau nhưng vẫn còn thở dốc lãng quan đồng bất kể người ta sống chết ra sao cứ mồm năm miệng 10 đòi xuống điểm bắt cá Hoàng Dung biết là không hay đưa mắt nhìn y liên tiếp muốn y im lặng đừng quấy rầy hồng thất công nữa Chú bác thông không đếm xỉa gì tới Cứ làm ầm lên không chịu thôi Hoàng Dương câu mày nói người muốn bắt cá mập á Nhưng mà lại không có mồi nhữ cá tới Thì nói nhiều lắm gì Lão quan đồng tuy già Nhưng không tự trọng Bọn tiểu bối chửi mắng y cũng không để ý Ngắm nghĩ một lúc Rồi chợp nói Có rồi Quách huynh đệ Ta cầm tay ngươi Ngươi thả nửa người xuống ngầm dưới nước Quách tỉnh tôn kính nghĩa huynh Tuy không biết y có ý gì nhưng cũng định làm theo hoàng dung kêu lên tính cá cá đừng có đếm kĩa tới y y muốn dùng ngươi để làm mồi nhử cá mập đó chú bắt tông vỗ tay kêu lên phải rồi cá mập mà tới thì sẽ đánh ngất đi rồi nhấc lên quyết không để ngươi bị thương đâu còn nếu không á thì ngươi nắm tay ta ta ngầm nửa người dưới nước để nhử cá mập hoàng dung nói Một chiếc thuyền nhỏ như thế này Mà hai người các người lại làm gối lên như vậy Không lật mới là lạ đó Chú Bác Thông nói Thuyền lật thì càng hay Chúng ta sẽ xuống biển nô đùa Hoàng Dương nói Vậy còn sư phụ bọn ta thì sao Chị không muốn ông sống phải không Chú Bác Thông Giờ đầu gãy tay Không biết trả lời thế nào Lát sau lại trách hồng thất công Lẽ ra không nên bị Âu Dương Phong đã thương Hoàng Dương quát Ngươi mà còn ăn nói bậy bạ, ba người bọn ta sẽ không trò chuyện gì với ngươi ba ngày ba đêm đó. Chu Bác Thân lè lè lưỡi, không dám mở miệng nữa. Đón lấy hai chiếc máy chèo quá tỉnh đưa cho, ra sức chèo thuyền. Nhìn thấy đất liền còn cách không xa. Nhưng chèo đến tối mịt mới vào tới bờ. Bốn người ngủ một đêm trên bờ biển. Sáng hôm sau, bệnh tình của Hồng Thất Công lại nặng thêm. có tỉnh lo lắng, rơi nước mắt. Phòng thất công thì cười nói Cho dù ta có sống thêm 100 năm Thì rút lại cũng phải chết Hảo hài tử Chỉ còn một điều tâm nguyện Khi nào lão cứu quá còn thở Thì các người phải giúp ta thôi Hoàng Dung sụp sịt nói Xin sư phụ cứ nói ạ Chú Bá Thông nói chen vào Lão độc vật kia Trước này ta thấy người ngứa mắt lắm Lúc sư ca ta làm tử Cũng vì y mà phải giả chết trước một lần Một người chết hai lần Người nói có dừa ý không Lão khí quá người cứ việc chết đi Yên tâm đi Ta sẽ trả thù cho người bị giết chết y Hồng Thất Công cười nói Báo thù rửa hận à Cũng không đáng là tâm nguyện gì đâu Là ta muốn ăn một tô nem Quyên ương ngủ trần trong nhà bếp Hoàng Cung. Ba người chỉ cho là y có chuyện gì lớn. Nào ngờ là ăn một tô thức ăn ngon. Hoàng Dung nói. Sư phụ, vậy thì dễ lắm. Ở đây cách làm ăn không xa. Còn tới Hoàng Cung ăn trộm mấy cái nồi lớn ra ha. Để người ăn một phen cho thỏa thích luôn. Chú bác thùng lại nói chan vào. À cũng muốn ăn. Hoàng Dung trợn mắt nhìn y. rồi nói. Ngươi thì biết cái gì là ngon, cái gì là dở. không Thất Công nói Muốn nèm uy ngư ngủ trần ấy Thì ngự trù không khinh dị mà làm đâu Năm trước ta nước trong hoàng cùng ba tháng liền Cũng chỉ ăn được có hai lần Mùi vị quả thật khiến người ta nghĩ tới là chảy nước giải Chú Bác Thông nói Ta có một ý như vậy nè Chúng ta đi bắt cả đầu bếp của Hoàng đế Bắt y làm là được Hoàng Dương nói Ê ý đó của Lãng Hoàng Đồng không kém đâu nha Chu Bá Thông nghe Hoàng Dung khen, vô cùng đắc ý. Hồng Thất công lại lắc đầu nói, Không được, là món nem uyên ương ngủ trần ấy, thì gia vị, than củi, mâm bát đều là những thứ đặc chế trong trù phòng. Chỉ cần một món không hợp, thì mùi vị sẽ không khỏi kém đi. Chúng ta cứ tới Hoàng Cung ăn là hay nhất. Ba người này đối với Hoàng Cung thì còn sợ sệt gì? Cùng nói, Vậy thì rất tốt, chúng ta đi thôi Để mọi người mở mang tầm mắt Lúc đó quách tỉnh cổng Hồng Thất Công Đi lên phía bắc Sau khi tới thị trấn Hoàng Dung mua áo quần Mua thêm một chiếc xe lừa kéo Để Hồng Thất Công dưỡng thương ở trong xe Thành lắm ăn, chị thấy khói chiều mênh mông, quả chiều từng bầy trước khi trời tối sẽ không tới kịp thành. Phải tìm một tiểu trấn mà nghĩ lại. Nhưng đưa mắt ra, chị thấy cạnh bờ sông là một dòng nước chảy ra xa xa. Gần đó có 17, 18 nhà dân. Hoàng Dung kêu lên. Thông này hay lắm á, chúng ta cứ nghĩ lại ở đây ha. Chú Bác Thông trợn mắt nói. Hay chỗ nào? Hoàng Dung nói. Thì ngươi xem. Phong cảnh ở đây không giống một bức tranh sao? Chú Bác Thông nói. Giống một bức tranh thì sao? Hoàng Dung sửng sốt, quá thật rất khó trả lời. Chú Bác Thông nói. tranh vẽ có đẹp có xấu. Có phong cảnh nào mà lão ngoan đồng ta vẽ được thì chỉ e không có gì đẹp thôi. Hoàng Dung cười nói. Nếu mà ông trời tạo ra một phong cảnh mà lại như lão quan đồng bôi bác vẽ ra thì cũng chẳng có bản lĩnh gì. Chú Bác Thông rất đắc ý Y nói Chứ không phải à Nếu ngươi không tin ta Ta sẽ vẽ một bức tranh Rồi ngươi đi gọi ông trời Tạo thử ra xem Hoàng Dung nói Tự nhiên là ta tin rồi Ngươi đã nói ở đây không hay Thì đừng có nghĩ ở đây nữa Ba người bọn ta không đi đâu Chú Bác Thông nói Ba người các ngươi không đi Thì việc gì ta phải đi Đang trò chuyện Đã vào tới thôn Trong thôn Toàn tường hư, dách nát, vô cùng điêu tàn. Chỉ thấy đầu phía đông treo một cái rèm rách giống như tủ điếm. Ba người tới trước quán rượu, theo dưới thềm bày hai cái bàn. Trên bàn có một lớp bụi dày. chu bác thùng cao giọng kêu mấy tiếng. Trong nhà có một thiếu nữ 17-18 tuổi bước ra. Đầu tóc thì đối tung. Trên tóc cắm một chiếc hoa gai, mở to hai mắt. Ngay ra nhìn ba người. Quan Dung gọi rượu gọi cơm, nhưng cô nương ấy không ngừng lắc đầu. Chú Bác Thông mới tức giận nói. Chỗ người rượu cũng không có, cơm cũng không có. Ngươi mở quán ngày đã làm cái gì? Cô nương kia lắc đầu nói. Ta không biết. Chú Bác Thông nói. Ờ, ngươi đúng là cô nương ngốc. Cô nương kia tươi cười nói. Phải ơi, ta tên là Ngốc mà. Ba người thấy cô ta có vẻ vui thích lắm. hoàng dung bước vào nội đường và nhà bếp thấy chỗ nào cũng đầy bụi bặm mạng nhện trong nồi có một ít cơm nguội trên giường có một cái chiếu rách bất giác cảm thấy thê lương quay ra hỏi ở trong nhà chỉ có một mình ngôi thôi hả cô ngốc cười khẽ gật đầu hoàng dung lại hỏi mẹ ngơi đâu cô ngốc nói chết rồi rồi đưa tay dụi dụi mắt làm ra vẻ khóc lóc Hoàng Dung lại hỏi Cha người đâu? Cô ngốc lắc đầu Chị thấy trên mặt trên tay cô ta Đầy cáu ghét, Trong móng tay dài đầy cáu bẩn Cũng không biết đã mấy tháng Chưa rửa mặt rửa tay Hoàng Dung nghĩ thầm Cho dù cô ta nấu cơm Cũng đâu có ăn được Bèn hỏi Có gạo không? Cô ngốc cười khẽ gật đầu Bưng ra một cái hũ Ở trong có nửa hũ tấm Lúc ấy Hoàng Dung do gạo nấu cơm Có tỉnh tới nhà dân phía Tây Thôn Mua hai con cá Một con gà Đến khi nấu nướng xong xuôi Trời đã tối hẳn Hoàng Dung bày cơm và thức ăn lên bàn Hỏi mượn một cái đèn dầu Cô ngốc lại lắc đầu Hoàng Dung cầm một cành quế thông châm vào bếp lò Bước vào bếp tìm bát bữa Mở cửa chạm ra chỉ thấy mùi bụi xông lên lúc giờ thanh củi cháy lên soi thấy trên bệ có bảy tám cái bát thanh hoa sức mẻ trong bát cạnh bát có mười mấy con dáng chết quách tỉnh giúp nàng lấy bát ra hoàng dung nói ngươi đi rửa đi bẻ mấy nhánh cây làm đũa quách tỉnh ừ một tiếng cầm mấy cái bát bước đi hoàng dung đưa tay cầm cái bát cuối cùng chợt cảm thấy khác lạ cái bát này lạnh băng, không phải như đồ sành sứ tầm thường. nhấc lên một cái, lại thấy nó như bị đóng đinh vào bệ, không thể lay động. hoàng dung hơi ngạc nhiên, chỉ sợ làm hỏng cái bát, không dám dùng sức, lại nhấc lên lần nữa, vẫn không cầm lên được. nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ năm tháng lâu sau bụi bặm đã đóng cứng với cái bát này sao? chăm chú nhìn kỹ, thì thấy trên cái bát. Đã phủ một lớp rỉ khô. Cái bát này đúng là đút bằng sắt. Hoàng Dung cười khanh khách, nghĩ thầm. Bát vàng, bát bạc, bát ngọc thì mình đã thấy qua, chứ chưa có nghe nói bát ăn cơm mà dùng sắt đút thành. Dùng sức nhấc lên, cái bát ấy vẫn không hề động đậy. Hoàng Dung ngạc nhiên, nghĩ thầm cho dù cái bát này được dùng đinh đóng lên bệ, Thì mình nhấc cái vừa rồi, bệ cũng phải dở. Lại xoay chuyện ý nghĩ, nghĩ thầm Chẳng lẽ cái bệ này cũng biết bằng sắt luôn sao? Bèn đưa ngón giữa búng vào bệ Chỉ nghe kem một tiếng Quả nhiên là một tấm thiết bản Nàng nảy dạ hiếu kỳ Lại dùng sức kéo một cái Cái bát sắt vẫn bất động Nàng xoay qua bên trái Cái bát sắt vẫn không động đậy Xoay qua bên phải Thì cảm thấy lỏng ra Lúc ấy dẫn thêm kình lên tay, cổ tay, theo cánh tay xoay một cái. Chợt nghe một tràng tiếng lách cách vang lên. Hai nền giáp chạm mở toang lộ ra một cửa động túi om ôm. Trong động, một làn hơi hôi thối xông ra, khiến người ta buồn nôn. Hoàng Dung A một tiếng, vội nhảy tránh qua một bên. Quách tỉnh già chu bác thông nghe tiếng chạy tới, cùng nhìn vào trong. Hoàng Dung chợt động tâm niệm. Chẳng lẽ đây là một nhà hát điếm hả? Cô ngốc kia e chỉ là giả dờ ngu ngốc mà thôi. Đàn đưa thanh củi trái trên tay cho quá tỉnh. Giọt tới cạnh cô ngốc. Dung tay chụp cổ tay cô ta. Cô ngốc gạt chiêu cầm nã của Hoàng Dung ra. Dung trưởng đánh vào đầu vai nàng. Hoàng Dung tuy đoán cô ta không có ý tốt. Nhưng thấy thế trưởng của cô ta dùng thủ pháp bản môn Bất giác cũng hơi giật mình Tay trái ngoặt lại Tay phải chụp tới Liên tiếp đánh luôn hai chiêu Nàng sau khi luyện dịch cơn đoàn cướp Công lực tiến triển rất mau Phước thủ mau lẹ Chỉ nghe chát một tiếng Cùng ngốc lớn tiếng kêu la Tay phải đã bị đánh trúng Nhưng tay vẫn không chậm lại Liên tiếp dỗ ra hai chưởng Chỉ qua vài chiêu dung toàn vung ngấm ngầm hoảng sợ thấy cô ngốc này sử dụng quả nhiên là công phu bích ba chưởng pháp trong võ học đảo đào hoa lộ trưởng pháp này tuy nông cạn nhưng đã hàm chứa đạo lý cơ bản trong võ học của đảo đào hoa gia số võ học bản môn vừa nhìn thấy là biết ngay lúc ấy hoàn toàn không sử dụng kinh lực muốn dụ cô ta hết sức thi triển để tiện nhìn rõ môn phái võ công của cô ta nhưng cô ngốc đánh đi đánh lại Cũng chỉ biết có 6-7 chiêu So với quách tỉnh ngày trước Đối phó với lương tử ông Chỉ có một chiêu kháng lông hữu hối Thì tựa hồ có thể diện hơn Nhưng Ngoài lực 6-7 chiêu của cô ta Thì lại hoàn toàn Không bằng một chiêu của quách tỉnh Ngay những biến quá đơn giản nhất Trong trưởng pháp Cũng hoàn toàn không biết Chỗ thôn giám quán nhỏ này Lại có cơ quan hát điếm Mà cô gái nghèo dơ giấy này lại có thể chống cự với hoàng dung mười mấy chiêu mọi người đều vô cùng ngạc nhiên chu bá thông thích những trò chơi mới lạ thấy hoàng dung chưởng phong lợi hại cô ngốc liên tiếp kêu lên ái cha, chống cự không được y bèn kêu lên ồ dung nhi đừng làm hại tính mạng cô ta để ta tỉ thí với cô ta y nghe hồng thất cơm quá tỉnh gọi nàng là dung nhi trên đường cũng theo đó Gọi là Dung Nhi, Dung Nhi. Chứ không khách khí gọi là Hoàng Cô Nương hay Hoàng Tiểu Thơ. Quá tỉnh lại sợ cô ngốc còn có bè đảng mai phục trong bóng tối dọt ca đã thương người. Cứ đứng sát cạnh hồng thất công, không dám rời ra. Lại qua mấy chiều, Cô ngốc lại bị trúng một chưởng vào da trái. Cánh tay lập tức rủ xuống không thể cử động. Lúc ấy nếu Hoàng du muốn đã thương cô ta thì chỉ cần dung chưởng mà đẩy tới. Nhưng nàng thủ hạ lưu tình quát lên. Mau quỳ xuống, ta tha mạng cho. Cô ngốc kêu lên. Vậy ngươi cũng quỳ xuống đi. Đột nhiên rập rập hai chưởng đánh ra. Đúng là hai chưa mở đầu trong bích ba chưởng pháp. Chỉ có điều thủ pháp dụng về hoàn toàn, không có chút linh động, không thể thiếu trong trưởng pháp này. Nhưng trưởng thế thì như sống, phương vị tư thế thì quả là gió công đảo đào qua. Hoàng Dung càng không nghi ngờ gì nữa, đưa tay gạt ra, quát lên. Người học phò bích ba trưởng pháp này ở đâu? Sư phụ ngươi là ai? Cô ngốc cười nói, ngươi đánh không được ta rồi. Hoàng Dung tay trái dơ ra. tay phải dạch ngang khuỷu tay trái giả như chuẩn bị huýt ra vai phải nghiêng đi liên tiếp sử dụng bốn hư chiêu chiêu thứ năm thì hai tay co lại vẫn là hư chiêu chân móc một cái mới là thật cô ngốc đứng không vững lập tức ngã lăn ra đất kêu lên ăn giang cái này không tính nha đánh lại nói xong lại muốn bò dậy hoàng dung đời nào để cô ta đứng lên sấn lên đè xuống xé giặt áo trên người cô ta trói quạt tay cô ta ra sau lưng vừa hỏi trưởng pháp của ta há không hơn người sao cô ngốc chỉ mới đi mới lại người chơi gian tống chịu chơi gian tống chịu có tỉnh thấy hoàng dung đã chế phục được cô ngốc ra cửa nhảy lên nóc nhà nhìn quanh một dòng không thấy một bóng người lại nhảy xuống chạy quanh nhà một vòng, thấy ngôi quán này Là một văn phòng độc lập, ngoài mấy trượng còn có phòng ốc, chứ chung quanh không có chỗ nào ẩn nứt, lúc ấy mới yên tâm. Bàn quay trở vào quán, chị thấy Hoàng Dung đang cầm đoạn kiếm, chĩa vào giữa hai mắt cô ngốc, đe dọa. Ai dạy võ công cho ngươi, nói mau, không nói tao giết ngươi bây giờ. Nói xong, phóng đoạn kiếm, đâm hờ một nhát. dưới ánh lửa, chị thấy cô ngốc nhe răng, cười hì hì. Xem thần thái của cô ta thì không phải hung dữ điên cuồng, chỉ là ngu ngốc không biết nguy hiểm. Còn cho rằng Hoàng Dung đang đùa giỡn với mình. Hoàng Dung lại hỏi lần nữa. Cô ngốc cười nói. Ngươi giết ta thì ta cũng giết ngươi. Hoàng Dung câu mày nói. Cái con nha đầu này không biết là ngốc thật hay ngốc giả nữa. Chúng ta vào trong xem thử đi. Chu đại ca, ngươi bảo vệ sư phụ và con nha đầu này. Tỉnh ca ca, vô với ta. chu bác thông hai tay xua rối lên, y kêu. Không, ta vào với ngươi. Hoàng Dung nói, mà ta lại không muốn ngươi cùng vô. Phải nói chu bác thông tuổi tác đã lớn, dở công lại cao. Nhưng không biết vì sao, đối với lời nói của Hoàng Dung lại không dám cãi lại. Y chỉ nài nỉ. Hảo cô nương, lần sau ta không dám lè nhè với cô là được rồi. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, gật gật đầu. Chú bác thông cảm mừng, chạy ra tìm hai cây củi lớn, châm lửa đốt ở cửa động hồi lâu, hung hết mùi hôi thối bên trong. Hoàng Dung ném một cành củi vào động, chỉ nghe chát một tiếng, chạm vào vách động bên kia rồi rơi xuống đất. tế ra cái động này cũng không sâu lắm. Nhìn theo ánh lửa của thanh củi, thấy trong động không có bóng người, cũng không có tiếng động. Chú bác thông nôn nóng, nhảy luôn vào trước. hoàng dung theo sau tiến vào té ra chỉ là một văn phòng nhỏ chu bác thông kêu lên bắt lừa rồi mắc lừa rồi chẳng có gì chơi cả hoàng dung đột nhiên a lên một tiếng chỉ thấy ở dưới đất bày một bộ xương người ngay ngắn chỉnh tề nằm ngửa lên trời quần áo đều đã mục nát góc phòng phía đông lại có một bộ xương nhưng là nằm phục xuống một chiếc trường sắt Một thanh tim đau dài xuyên qua ngực bộ xương, cấm ngập vào nắp rương. chu Bác Thông thấy gian phòng này vừa hẹp vừa bẩn. Hai bộ xương người chết lại không có chỗ nào mới mẻ thú vị. Nhưng thấy Hoàng Dung nhìn ngắm thật kỹ hài cốt, cũng ráng nán lại một lúc. Chỉ sợ nàng nổi giận cho nên không dám nói là muốn ra. Qua một lúc, quả thật y không chịu nổi nữa, lên tiếng hỏi dò. Dung Nhi, Hảo Cô Nương. Ta đi ra có được không Hoàng Dung nói Được thôi Người ra đi Thay cho tỉnh ca ca vào Chu Bác Thông cả mừng Tung người giọt ra Nói với quách tỉnh vào mau đi trong đó hay lắm Y sợ Hoàng Dung Lại gọi vào cùng Cho nên Phải tìm một con ma thế mạng Quách tỉnh bèn bước vào trong Hoàng Dung nhất cành củi lên Chờ quách tỉnh Nhìn rõ hai bộ xương Rồi hỏi Người thấy hai người này vì sao mà chết? Quách tỉnh chỉ bộ xương trên chiếc rương sắt rồi nói. Người này lúc sắp chết, hình như định mở nắp rương. Nhưng bị người ta đâm lén một đau sau lưng giết chết. Người nằm dưới đất thì có hai rẻ xương sườn bị gãy. Xem ra là bị người ta chưởng lực mà đánh chết. Hoàng Dung nói. Ừ, um, ta cũng nghĩ vậy á. Nhưng có mấy chuyện phải giải thích. Quách tỉnh nói. chuyện gì Hoàng Dung nói cô ngốc này rõ ràng sử dụng bích ba trưởng pháp của đảo Đà Hoa Ta Tôi chỉ biết có 6 bảy chiêu thôi nhưng mà đường lối chiêu số hoàn toàn không sai hai người này tại sao lại chết ở đây chứ có liên quan gì tới cô ngốc kia không Quách tịnh nói vậy chúng ta ra hỏi dì cô nương kia đi y vì mình thường bị người ta gọi là thằng nhỏ ngốc cho nên không chịu dì cô nương kia là cô ngốc Hoàng Dung nói Ta thấy con nhà đầu đó quả là ngốc thiệt á. Hỏi cũng uổng công thôi. Cứ ở đây quan sát kỹ một lúc đi. Có khi lại biết được thêm điều gì. Rồi dơ cao thanh củi bước tới nhìn hai bộ xương. Chỉ thấy cạnh chiếc hòm sắt có một vật thấp thoáng phát ra ánh sáng. nhạc lên nhìn thì là một tấm kim bài bằng vàng. Giữa khảm một viên mã não to bằng ngón tay cái. Lật mặt kia thì thấy có khắp một hàng chữ tâm tứ võ công đại phu trung châu phòng nữ sứ đế lĩnh khi giới thạch ngạn minh hoàng dung nói nếu tấm bài này là của cái xác này thì chức quan của y không phải nhỏ đâu quách tĩnh nói một viên quan lớn mà chết ở đây thì kể cũng lạ thật hoàng dung lại nhìn tới bộ xương nằm ở dưới đất thấy phía sau xương sớm có vật gì gồ lên nàng dùng một đầu thanh củi khều khều mấy cái đất bụi dạt ra lộ ra một tấm thiếp kiếm Hoàng Dung bật tiếng kêu khẽ chụp lấy vào tay Quách Tĩnh nhìn thấy vật trong tay nàng cũng a lên một tiếng Hoàng Dung nói người có biết nói không Quách Tĩnh nói phải rồi đây là tấm bát quái của Lục Trang chủ ở Quy Dương Can Hoàng Dung nói đây là tấm bát quái bằng sắt nhưng chưa chắc là của Lục Sư Ca Quách Tĩnh nói phải rồi đương nhiên là không phải Quần áo da thịt của hai người này đã tan rã hết ít nhất cũng đã chết hơn 10 năm. Hoàng Dung ngẩn người ra hồi lâu chợt động tâm niệm rồi bước tới nhổ ngọn tim đao trên nắp chiếc đường sắt linh soi gần vào ánh lửa chỉ thấy trên đao khắc một chữ khúc bất giác buộc miệng nói người trên mặt đất đúng là sư ca của ta là khúc sư ca đó có tỉnh à một tiếng không biết nói gì Hoàng Dung nói Lục sư ca nói Khúc Sư Ca còn sống. Nào ngờ đã sớm chết ở chỗ này. Tính ca ca. Ngươi xem xương chân của y nè. Quá tỉnh cúi xuống xem. Nói. Xương hai đùi y đều bị gãy. À là bị cha cô đánh gãy. Hoàng Dung gật đầu nói. Ừ. Y tên là Khúc Linh Phong. Cha ta từng nói. Trong sáu đệ tử của ông thì Khúc Sư Ca võ công cao cường nhất. Cũng là người cha ta thích nhất. á, Nói tới đó. Chợt bước ra khỏi động Quách Tĩnh cũng theo sau Hoàng Dung tới trước mặt cô ngốc Hỏi Ngươi họ khúc phải không Cô ngốc cười hì hì Nhưng không đáp Quách Tĩnh dịu dàng hỏi Cô nương Tôn tính của cô nương là gì Cô ngốc nói Tôn tính hả Tôn tính hả Hai người đang định hỏi nữa Chú Bá Thông đã kêu lên đói chết đi thôi đói chết đi thôi Hoàng Dung đáp Phải rồi Chúng ta ăn cơm trước cái đã Rồi cởi trói cho cô ngốc, mời cô ta cùng ăn cơm. Cô ngốc cũng không khiêm nhượng, cười cười, bưng bát lên ăn. Hoàng Dung nói những chuyện trong mật thất cho Hồng Thất Công nghe. Hồng Thất Công cũng cảm thấy ngạc nhiên, rồi nói. Xem ra, viên đại quan họ thạch này đánh chết khúc sư ca của người. Nào ngờ, khúc sư ca của người vẫn chưa đứt hơi, phỏng đào giết chết y. Hoàng Dung nói. Ừ, tình hình có quá nữa là như vậy á. Rồi cầm ngọn tim đao và tấm thiết bát quái đưa cô ngốc xem, hỏi: "Cái này là của ai?" Cô ngốc đột nhiên biến sắc, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, tựa hồ nhớ lại điều gì đó. Nhưng qua hồi lâu, rốt lại vẫn ngơ ngơ ngát ngát lắc lắc đầu, cầm ngọn tim đao lên lại không chịu buông xuống. Hoàng Dung nói: "Dường như là cô ta đã nhìn thấy thanh đao này." Chỉ là đã quá lâu rồi cho nên không nhớ ra Ăn cơm xong Nàng lo chủ ngủ cho hồng thức công Rồi cùng quách tỉnh vào trong mật thất Xem xét Hai người đoán Than chốt câu chuyện ắt nằm trong chiếc rương sắt Lúc ấy bèn dỡ bộ xương Nằm phục trên chiếc rương ra Vừa mở nắp rương Thì lật ra được ngay Hoàn toàn không khóa Dưới ánh lửa Lóng lánh lé mắt ở trong rương Toàn là châu ngọc trân ngoạn Quá tỉnh cũng còn thôi, nhưng Hoàng Dung thì biết món nào cũng đều là trân bảo cực kỳ quý giá. Cha nàng tuy thu nhặt được rất nhiều, nhưng cũng có chỗ không bằng được. Nàng cầm lên từng món từng món, vừa buông tay ra. Từng món từng món lại tuột xuống vào rương. Chỉ nghe tiếng châu Ngọc chạm vào nhau, lanh canh, rất vui tay. Bèn thở dài nói, Hê, hey, số châu Ngọc này có lai lịch rất là lớn. nếu mà cha ở đây nhất định có thể nói ra nguồn gốc xuất xứ nàng nhất nhất nói cho quách tỉnh nghe đây là đai lưng ngọc đây là hợp gia tê ngưu kia là dòng mã não còn kia là mâm ngọc phỉ thúy quách tỉnh lớn lên ở sa mạc quăng vắng những món bảo vật này không những chưa từng nhìn thấy mà cũng chưa từng nghe qua chàng nghĩ thầm tốn bao nhiêu công sức thu nhạc những món đồ chơi này chẳng biết có ích lợi gì trò chuyện một lúc hoàng dung lại đưa tay mò mò dưới rương chạm phải một vật cứng biết còn có đáy kép bèn vạch mớ châu báu ra quả nhiên thấy hai bên đáy rương đều rồi nhấc đáy rương lên chỉ thấy tầng dưới đều là đồ cổ bằng ngọc bằng đồng nàng từng nghe cha nói về hình dáng cổ vật bằng đồng nhìn ra giống như đỉnh long văn bình đời thương mông đời chu đôn đời chu Những cái giò đầy chu Nhưng rốt lại là cái gì Thì cũng không nhận ra Nếu nói Châu Ngọc Trân Bảo đáng giá liên thành Thì những vật đồ đồng này Lại càng là bảo vật vô giá Hoàng Dung càng xem càng ngạc nhiên Lại mở ra một lớp đáy rương nữa Thì nhìn thấy Toàn là những cuốn trục thư quả Nàng Bảo Quách tỉnh giúp sức Mở một cuốn trục ra xem Thì giật nảy mình Té ra là bức tranh Tấm Tử Thiên Dương Đồ của Ngô Đạo Tử. Một bức khác là một Má Đồ của Hàng Cán. Một bức khác nữa là Lâm Tuyền Độ Thủy Nhân Vật của Lý Hậu Chủ thời Nam Đường. Chỉ thấy trong gương dài dài ngắn ngắn có hơn 20 cuốn trục. Mở ra xem thì bức nào cũng là Đại Thủ bút Đại Danh Gia. Có mấy cuốn là Thư Pháp và Tranh Vẽ của Quy Tông. Còn có mấy bước thư quả của người đương thời, đều là tinh phẩm. Trong đó hai bước giả nhân vật tô mực giảm nét của quả diện đại chiếu Lương Khải, thần thái sinh động. Tựa hồ có mấy phần giống chu Bát Thông. Hoàng Dung xem được nửa số cuốn trục thì không xem nữa, cho tất cả vào rương như cũ. để nắp lại, ngồi trên rương ôm gối trầm ngâm. Cha cả đời thu nhập, tuy có nhiều cổ vật thư quả Nhưng mà những món tân phẩm e còn không bằng một phần mười những món trong cái vương này Khúc Sư Ca làm sao có bản lĩnh như vậy Tìm được bấy nhiêu đồ vật trân quý thế này chứ Nói thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân ở bên trong Trước này mỗi khi Hoàng Dung trầm tư thì quá tỉnh không hề dám quấy rầy Chợt nghe chu bác thông bên ngoài kêu lên Này các ngươi ra mau Tới chỗ thằng nhóc hoàng đế ăn nem quyền ường ngủ trân chứ Quách tỉnh hỏi. Đi luôn đêm nay à? Chỉ nghe Hồng Thất Công nói. Đi sớm một ngày thì tốt một ngày. Đi chậm quá, chỉ e, ta không chờ được nữa đâu. Hoàng Dung nói. Sư phụ, người đừng có nghe Lão quan Đồng nói bậy. Đêm nay, dù thế nào cũng không đi được đâu. Sáng mai chúng ta sẽ vào thành sớm. Lão quan Đồng á mà còn đưa ra ý gì bậy bạ hả? Sáng mai không cho y vào Hoàng Cung nữa. Chu Bác Thông nói. <cười> lại là ta không tốt rồi tức giận mà không nói gì đêm ấy bốn người nằm trên nệm cỏ ngủ vùi sáng sớm hôm sau hoàng dung và quách tỉnh nấu cơm sáng bốn người và cô ngốc cùng ăn no hoàng dung xoay cái dòng sắt đóng vách nhà bếp lại đem mớ bát sứt mẻ đặt lại chỗ cũ cô ngốc như không thấy gì hoàn toàn không để ý chỉ cầm ngọn tim đau đùa nghịch Hoàng Dung lấy ra một nén bạc đưa cho cô ta. Cô ngốc cầm lấy, tiện tay ném luôn lên bàn. Hoàng Dung nói, nếu người đói thì cầm nén bạc này đi mua gạo mua thịt mà ăn đi. Cô ngốc như hiểu mà không hiểu, chỉ cười hì hì. Hoàng Dung trong lòng vô cùng thê lương, đoán cô nương này nhất định có liên quan tới khúc linh phong. Nếu không phải người nhà thì ác là đệ tử. sáu bảy chiều bích ba trưởng pháp của cô ta Đúng là do khúc linh phong truyền thụ Nhưng lại học rất ngu ngốc Trưởng cũng như người Không biết cô ta từ nhỏ Đã ngây ngốc Hay là về sau gặp phải chuyện gì quá sợ hãi Mới trở nên mụ mẫm Có ý muốn nghe ngóng trong thôn một phen, Nhưng chú bá thông Lại không ngừng thôi thúc đòi đi Cũng đành bỏ qua Lúc ấy bốn người một xe Lên đường đi về phủ thành Lâm Anh Lâm An vốn là đất hình thắng, phồn hoa trong thiên hạ. Lúc ấy nhà Tống chạy xuống phía Nam, dựng kinh đô ở đó, nhân vật đông đúc, càng tăng thêm vẻ phong lưu của núi sông. Bốn người từ cửa hầu triều phía Đông vào thành, tới thẳng trước cửa lệ chính của hoàng thành. Lúc ấy Hồng Thất Công ngồi trong xe, bọn Chu Bá Thông ba người đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy lầu son gác tía, rương giá cột chạm, nóc nhà toàn lợp ngói xanh chạm các hình đồng phượng bay liệm nguy nga tráng lệ rực rỡ lóa mắt chu bác thông kêu lên đẹp quá rồi sải chân muốn chạy vào trong quân cấm dậy trước cửa cung nhìn thấy một già hai trẻ đẩy một cỗ xe lừa kêu réo trước cửa cung đã có bốn người tay cầm kích khí thế hung hăng xông tới bắt giữ chu bác thông rất thích gây gỗ ầm ĩ thấy đám cấm quân áo giáp sáng quắc thân thể cao to lại càng thích thú nắp người định xông lên đối phó hoàng dung kêu lên chạy mau chu bá thông trợn mắt nói <cười> sợ cái gì bằng nào đám nhã nhép này lại có thể cản được lão quan đồng ta à hoàng dung vội nói tính ca ca chúng ta đi chơi đi lão quan đồng không chịu nghe lời ha từ nay về sau đừng có đếm xỉa tới y nữa rồi do roi thúc lừa chạy mau về phía bắc quá tỉnh đuổi theo sau chu bác thông sợ họ bỏ y tới chỗ khác chơi đùa lập tức cũng không đếm xỉa gì tới đám quân cấm vệ y kêu gào đuổi theo đám quân cấm vệ chỉ cho rằng đây là người nhà quê không biết gì bèn dừng lại không đuổi theo hô hô cười rộ hoàng dung đánh xe tới chỗ vắng thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại chu bác thông hỏi tại sao không xông vào cung Đó là bọn giá áo túi cơm, làm sao cản được chúng ta." Hoàng Dung nói, Xong vào thì tự nhiên là không khó rồi. Nhưng ta hỏi ngươi, chúng ta muốn đánh nhau hay là muốn vào ngự trù ăn uống?" "Ngươi mà xong vào như vậy á, hả? Trong cung đại loạn lên, còn có người làm món nem nguyên ương ngủ tên ngon lành cho sư phụ ăn à?" Chu Bá Thông nói, "Đánh nhau bắt người là việc của bọn vệ binh, còn bọn nhà bếp thì đâu có can hệ gì." "Mấy câu ấy, nói ra cũng có lý." Hoàng Dung nhất thời cũng khó biện bác. Bạn nói bừa với y. Ở trong Hoàng Cung á thì đám nhà bếp vừa quản việc nấu nướng, vừa quản luôn việc bắt người á. Chú Bác Thông tròn mắt, không biết trả lời thế nào. Qua hồi lâu, y mới nói. Thôi được, cứ cho là ta sai đi. Hoàng Dung nói. Tính thế nào cũng được thôi, góp lại là người sai. Chú Bác Thông nói. Được, được, không tính nữa, không tính nữa. Rồi quay lại nói với quá tỉnh. quân đệ trong thiên hạ vợ đẹp đều rất ác vì vậy lão hoàng đồng ta nói thế nào cũng không cưới vợ đâu hoàng dung cười nói tỉnh ca ca là người tốt người ta không hung dữ với y chu bá thông nói chẳng lẽ ta không tốt sao hoàng dung cười nói ngươi mà tốt hả ngươi cưới không có được vợ nhất định là vì người ta che ngươi hành sự bậy bạ nè chỉ thích gây họa mà thôi ngươi nói xem, rốt lại tại sao ngươi không lấy được vợ chứ? Chùa Bá Thôn nghiêng đầu ngẫm nghĩ không trả lời được, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. đột nhiên như có muôn vàng tâm sự. Hoàng Dung rất ít khi thấy Y có dáng vẻ nghiêm trang như thế, trong lòng rất ngạc nhiên. Quách Tịnh nói: chúng ta hãy đi tìm một khách sạn nghỉ lại, tối sẽ vào trong cung. Hoàng Dung nói: phải đó, sư phụ vào khách sạn xong. Con sẽ nấu hai món nhỏ để người khai vị đến tối sẽ ăn tiệc lớn. Hồng Thất Công cảm mừng, luôn miệng khen hay. Lúc ấy bốn người ngủ lại khách sạn cẩm hoa cư, ở đầu phía tây ngự nhai. Hoàng Dung phấn chấn tinh thần, nấu ba món thức ăn, một món canh cho Hồng Thất Công ăn. Quả nhiên mùi thơm ngào ngạt. Khách khứa trong khách sạn, nhao nhao hỏi Tiểu nhị là nhà bếp ở đâu mà nấu nướng ngon quá? Chú Bá Thông giận Hoàng Dung nói y không cưới được vợ, tức giận không chịu ăn cơm. Ba người biết y tính tình trẻ con, cười xòa một tiếng mặc kệ, cũng không để ý. Ăn cơm xong, Hồng Thất Công nghỉ ngơi, quá tỉnh gọi chú Bá Thông ra ngoài du ngoạn. Nhưng y vẫn tức tối không chịu. Hoàng Dung cười nói, vậy thì ngươi cứ ở đây đi, ngoan ngoãn, làm bạn với sư phụ. Lúc về thì ta sẽ mua mấy món đồ chơi cho ngươi ha. Chú Bác Thông mừng rỡ nói. Ngươi không lừa ta chứ. Hoàng Dung cười nói. Ừ, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Mùa xuân năm ấy, Hoàng Dung rời nhà lên Bắc, từng ghé lại thành Hàng Châu chơi một ngày. chỉ là nơi đó quá gần đảo Đào Hoa, sợ cha tìm tới nên không dám ở lâu, chưa từng được chơi thỏa thích. Lúc ấy ngày dài rảnh rỗi, bèn cùng Quách tỉnh nắm tay nhau đi dạo giang hồ. Nàng thấy Quách tỉnh buồn bã không vui, biết y lo cho thương thế của sư phụ, bèn nói: sư phụ nói ở trên đời có người có thể chữa lành cho ông, chỉ là không cho ta hỏi thôi. Nghe khẩu khí tự hồ chính là vị Đoàn Hoàng Gia kia kìa. Chỉ không biết là y ở nơi nào nữa. Chúng ta nên nghĩ cách mời y tới chữa cho sư phụ. Quách tỉnh, mừng rỡ nói. Dung Nhi, thế thì tốt lắm. Liệu có mời được người đó không? Hoàng Dung nói. Ta đang nghĩ cách nghe ngóng đây nè. Hôm nay lúc ăn cơm, ta cứ quanh co thăm dò khẩu khí của sư phụ. Ông đang định nói. Nhưng mà đáng tiếc là biết ngay à. Lập tức nín bạc luôn. Rốt lại, ta phải thăm dò từ chính miệng ông mới được. Quách tịnh biết tài năng của nàng, lập tức cảm thấy yên tâm. Trong lúc trò chuyện, họ đã đi tới Đoạn Kiều Giang Hồ. Đoạn Kiều Tàn Tuyết là một trong mười cảnh đẹp Tây Hồ. Lúc ấy lại đang mùa hè nóng nực, Chỉ thấy dưới cầu toàn là hoa sen. Hoàng Dung thấy cạnh cầu có một quán rượu nhỏ rất sạch sẽ. bèn nói, chúng ta vào uống rượu ngắm sen đi. Quách tịnh nói, Ừ, hay lắm. hai người vào ngồi xong, tủ bảo đưa rượu thịt lên, thức ăn sạch sẽ, rượu ngon. hai người uống rượu thưởng xem, tâm tình khoan khoái. hoàng dung thấy cửa sổ phía đông đặt một tấm bình phong, trên dùng sa xa xanh bọc lại, rõ ràng rất được chủ nhân tủ điếm trọng thị. nãy Dạ hiếu kỳ, bước qua nhìn kỹ, chỉ thấy trên tấm bình phong dưới lớp sa đề một bài, phong nhân tùng. như sau cả xuân cứ tốn tiền qua rượu sớm tối cạnh hồ say ngựa vàng quanh lưới tây hồ cũ cầu tây qua trước tủ lâu chơi hạnh đỏ giữa hương ca múa dương xanh trong bóng thu trời gió xuân mười dặm mỹ nhân cười thoa sáng tóc mây người thuyền đã chở đầy xuân tới bến tình còn gửi lại sống muôn nơi mai sáng Lại diều hứng cũ Tới bờ Tìm lại trâm rơi Hoàng Dung nói Bài từ này hay quá à Có tỉnh Xin nàng giải thích ý nghĩa bài từ một lượt Càng nghe càng chán Rồi nói Đây là kinh sư Đại Tống Mà bấy nhiêu người đọc sách làm quan Suốt ngày Chỉ lo uống rượu thưởng qua Thì khó nói tới chuyện Quang phục trung nguyên Chẳng lẽ họ không để ý tới à Hoàng Dung nói, đúng vậy á, những người này có thể nói toàn là kẻ không có lương tâm. Chợt nghe sau lưng, có người nói. <cười> Hai vị biết cái gì mà ở đây nói bừa. Hai người cùng quay lại, chỉ thấy một người ăn mặc lối văn sĩ, khoảng trên dưới 40 tuổi, đang không ngừng cười nhạt, quá tỉnh giái chào, nói. Tiểu nhân không hiểu, xin tiên sinh chỉ giáo cho. Người kia nói. đây là tác phẩm đắc ý của thái học sinh du quốc bảo trong niên hiệu thuần hy năm ấy thái thượng hoàng cao tông tới đây uống rượu đọc thấy bài từ này luôn miệng khen hay ngày hôm ấy ban cho du quốc bảo một chiếc quan đó là cuộc kỳ ngột ít gặp của người đọc sách hai vị tại sao lại mỉa mai hoàng dung nói tấm bình phong này hoàng đế đã nhìn qua cho nên chủ nhân của quán rượu mới dùng sa xanh để bọc lại phải vậy không? người kia cười nhạt nói. <cười> ha chỉ như thế thôi sao? các người xem cầu mai sáng lại diều hứng cũ. trên bình phong có hai chữ sửa đi phải không? quách hoàng. hai người nhìn kỹ, quả thấy chữ diều vốn là chữ măng. chữ hứng vốn là chữ rượu. người kia nói. Dù quốc bảo vốn viết là mai sáng lại mang rượu cũ. Thái Thượng Hoàng lúc ấy cười nói, Lời tuy hay, nhưng câu này lại là khí cục nhỏ nhen. Vì thế, lấy bút sửa lại hai chữ ấy, Đó đúng là trời cho trí lớn, Mới có thể điểm sắc thành vàng. Nói tới đó, y lắc đầu không ngừng, ca tụng không thôi bạn vừa theo dõi phần 50 bộ truyện Anh hùng xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện truyệnvovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt.